Các bạn đang nghe tại đọc người đang theo dõi mình nên sau khi rũ quần áo cho bớt ướt cô bước thẳng về phía trước Phi bám theo và chưa vội ra tay đợi cho cô nàng bước tới một chỗ tối và vắng thì bất ngờ lúc đó Phi xuất hiện anh nắm vội ngay cánh tay của nàng nói chỉ đủ nghe anh sẽ không để cho mọi người thấy đâu nhưng em phải ở lại đây Để nghe anh hỏi đã Mỹ Lan hốt hoảng Nhưng vì quá bất ngờ Nên cô đành quay mặt đi chỗ khác Để giấu vết thương trên môi Cho Phi khỏi nhìn thấy Rồi Phi đột ngột hỏi Có phải miệng em vướng Phải lưỡi câu hay không Câu hỏi đó khiến cho cô gái Co rúm người lại May mà có cái tay kéo lại của Phi Chứ nếu không cô nàng đã ngã quỵ xuống rồi Anh đã về tận nhà em Gặp được ba em Và đã đọc trang lưu bút do chính em viết đó Như vậy thì em cần gì phải giấu anh nữa Chỉ có điều là Nói rồi Phi nhìn thẳng vào mắt Mỹ Lan Và anh chợt sững sở Bởi đôi mắt ấy đang đẫm đầy nước mắt kia em không nên Trong lúc lo nói Anh đã lơi tay ra Và như chỉ chờ có vậy thôi Mỹ Lan rút tay ra Và biến rất nhanh vào trong bóng đêm Phi vội gọi theo, ba đang ở quán chờ em đó, em phải về thăm ba, anh sẽ không nói gì về chuyện của em đâu. Trong bóng tối vang lên giọng nói của Mỹ Lan, vâng em sẽ về đó, nhưng anh phải tới nơi mà em lưu địa chỉ lại trên bàn tay anh đó, nếu như anh còn muốn gặp em. Phi bật diêm lên và đọc được mấy chữ nổi rõ trong lòng bàn tay của mình. Gần nhà máy xây lúa An Hòa Bình Đại Những chữ này có lẽ nàng đã để lại Lúc Phi nắm tay nàng mà xiết chặt Nó không phải được viết bằng mực Nhưng lại hẳn rõ và nhìn sắc nét Nhưng khi Phi vừa đọc xong Thì nhìn lại tất cả các chữ Đều đã biến mất tâm Khi ở nhà máy An Hòa Vừa bước vào nhà bên cạnh nhà máy xây lúa Phi đã phải khưng lại Bởi vì ở giữa nhà có một bàn thờ khói hương nghi ngút và có hai ông bà già đang ngồi khóc lóc. Chưa biết phải chào hỏi ra sao thì bỗng bà già đã reo lên. Nó tới kìa, con tên là Phi phải không? Ngạc nhiên quá đỗi. Phi ngập ngừng hỏi lại. Dạ, cháu là Phi. Nhưng sao bác lại biết vậy? Bà già nghe vậy mừng rú lên. Vậy là nó nói đúng rồi đó ông ơi. Con Ngọc Liên nhà mình đã có chồng rồi, có chồng rồi. Phi nghe bà la hoảng như vậy, thì giật mình nhìn xung quanh, cố tìm xem có ai đứng đằng sau lưng mình hay không. Nhưng tuyệt nhiên không có. Phi lúng túng. Dạ, dạ cháu. Lúc đó ông già mới kịp lên tiếng. Là bà nhà tôi đang mừng cho cậu đó. Nói để cậu bớt thắc mắc nghe. Vợ chồng tôi đang đứng đây để đợi cậu tới. Bởi vì đêm qua con Ngọc Liên về báo là bữa nay cậu thể nào cũng tới đây Ngọc Liên là con gái của tôi Nó chết đã hơn tuần nay rồi Mà đêm nào cũng về kêu khóc Bảo tụi tôi đi tìm xác nó ngay Nhưng tôi đã tìm khắp vùng này rồi Mà chẳng thấy đâu cả Bà già bỗng nói chèn vào Tối qua nó nói rõ Muốn kiếm được xác nó thì chỉ có cậu thôi Phải tìm cho ra cậu Nhìn lên bàn thờ, Phi chợt giật mình, bởi ảnh thờ trên đó đúng là ảnh của Mỹ Lan. Sao lại? Biết ý của Phi, ông già giải thích ngay. Chính là vì cái hình này mà vợ chồng tôi khóc hết nước mắt từ khuya tới giờ đó. Hình của con gái tôi đâu phải hình này. Vậy mà tự nhiên khi thức dậy, tôi đã thấy sự thể như vậy rồi. Nhà tôi lấy hình này xuống, để ảnh con gái tôi lên thì chẳng hiểu sao lần nào ảnh con tôi cũng bị giật văng ra để thay cái ảnh này vào. Đó, cậu nhìn coi, ảnh con gái tôi đằng kia kìa. Ông già bước tới, lấy tấm ảnh lớn, đóng khung kính đàng hoàng. Đó là chân dung một cô gái tuy cũng đẹp nhưng không sắc xảo bằng Mỹ Lan. Phi lại lầm bẩm ảnh kia là Mỹ Lan mà, cậu biết cô gái đó sao? Phi thật lòng bảo, dạ biết mà. Cô ấy chính là bạn gái của cháu và chính cô ấy xui cháu tới đây tìm mà. Thật ra thì Mỹ Lan chỉ cho anh địa chỉ và bảo tới tìm. Mà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net